các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net năm ngày mất 5 con có cờ việc trông coi gà mà cũng không làm xong là sao hở con người đàn ông lộ rõ vẻ tức giận thầy lĩnh nghe nói thế liền xua tay ngăn cơn tức giận ấy rồi hỏi thằng nhỏ chú em gà trong chuồng mà mất là mất như thế nào dạ con cũng không biết sáng ngày là con thả gà ra vườn cho tụi nó kiếm ăn. đến tối lại lùa về chuồng. mà hôm nay cứ lần nào lùa về cũng bị mất một con. vườn nhà thì kín cổng cao tường. thằng ăn trộm nào mà cao tay quá. còn có canh mà cũng không được. năm ngày năm ngày. t h ầ y lĩnh nhổ thầm trong bụng. bỗng mắt ông sáng lên. này cậu tránh. có lẽ tôi biết được nguyên do mất gà của cậu rồi. người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. thầy biết sao? đúng, người bắt gà không ai khác, chính là người sống dậy trong căn nhà này đấy. khoan g đường, sau thầy lại nói thế. cha con mà cần gì phải làm mấy chuyện đó. cha thèm thịt gà thì chỉ cần gọi một tiếng là có ngay. thầy lũ lẫn thật rồi. nghe câu nói ấy thì m ì n h vội đứng dậy có ý tức giận. c h ợ t nhận ra mình vừa lỡ lời nên người đàn ông kia cũng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Này cậu tránh, cậu có tin ta không? Nếu tin tưởng ta, ngay bây giờ cậu hãy dẫn ta đến phòng cha cậu, tất cả sẽ rõ thôi. Nhưng mà cha con đang nghỉ ngơi. Cậu cứ tin ta. nếu mở ra mà không có chuyện gì ta sẵn sàng xin lỗi ông cụ cũng là để ta vào bắt mạch xem ông cụ đã khỏi bệnh thật chưa nghe có vẻ có lý người đàn ông kia không còn cách nào khác đứng dậy đưa hai người ra gian phía sau gian này gần như nằm tách biệt hoàn toàn so với căn nhà nó rộng lớn lắm gồm ba phòng cậu tránh bảo phòng chính giữa là của cha mình hai phòng còn lại thì không có ai ở cả trong chốc lát ba người đứng trước cửa phòng cha ơi cha có thể lĩnh đến thăm bệnh cho cha này cha ơi tiếng kêu mỗi lúc một to hơn nhưng bên trong không một ai đáp lại không chần chừ nữa thầy lĩnh giờ chần đá một cái thật mạnh làm hai cánh cửa bật tung ra trước con mắt ngỡ ngàng của người đàn ông kia. căn phòng tối om, không một ngọn đèn. người đàn ông đưa tay châm ngọn đèn b ấ c bên góc phòng cạnh cửa. khi ánh sáng bắt đầu bao trùm căn phòng thì hỡi ôi, đập vào mắt ba người là một cảnh tượng hết sức kinh dị. lông gà, thịt gà sống, máu me vương vãi b ề b ế t khắp căn phòng, trông như vừa trải qua một cuộc chiến vậy. họ đưa mắt nhìn quanh không thấy người cần tìm đâu cả cha cha ơi cha đâu rồi tiếng người đàn ông kia kêu trong tuyệt vọng mình quay sang nhìn thầy lính gương mặt ông lúc này đã nghiêm lại ông đưa bàn tay lên lau m ồ h ô i t r ê n h chán rồi thì thầm quỷ nhập c r à n g là quỷ nhập c h à n g cha cha ơi cậu tránh hốt hoảng kêu l ợ n mắt thì đảo khắp căn phòng như muốn lục tung mọi thứ lên. c h ắ c anh ta vẫn nghĩ ông cụ xảy ra chuyện chàng lành. Gia nhân đầy tứ trong nhà lũ lượt kéo nhau chạy ra xem, đứng chật ních cả. Bọn họ xuôn sao, rồi chỉ trò và mới hỗn độn trong phòng. Mặt người nào người nấy đều tái mét cả. Có chuyện chi mà ồn ào dữ đó bay? Tiếng một người phụ nữ cảm giảm phía sau lưng. tất cả mọi người quay lại nhìn đám gia nhân thì lật đật cúi g ạ p người rồi tản ra xung quanh ông t r á n h chuyện chi mà ông trộn rộn bên trong phòng cha đó thì ra đó là vợ cậu t r á n h một người phụ nữ khá trẻ trung nhưng toát lên đầy vẻ kiêu sa sắc sảo trên tay bà bế một thằng bé độ chừng năm tuổi mắt còn lim dim t ỏ vẻ ngái ngột do đã có thời gian qua lại bên này nên thầy lĩnh vừa nhìn thấy bà đã gật đầu tỏ ý chào hỏi. Nghe